Chào mừng tất cả các đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bass Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bass xin gửi đến các đầu hữu tập 46 của bộ Kỳ Trường Sinh Đạo, tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Và giọng đọc của mình là Bass Audio. Thì nhắc lại cuối tập trước, dịp tầm địch đến đây khiêu chiến Khưu Sinh. Thì đã bại dưới tay của Khưu Sinh rồi, nhưng mà người này cũng là không có bị Khưu Trừ Sinh giết, bởi vì nói chung là hắn cũng không có muốn sát ý. Hắn chỉ là Đam mê với lại lực lượng mà thôi Thì lúc này Khương Trực Sinh giao Dương Chu Cái tên mà Võ giả thiên tài hắn thu nhận được đó cho Diệp thẩm Địch Thì Diệp Thầm Địch lúc này Mới truyền lại một cái môn là Thượng cổ võ học cho là Dương Chu Khương Trực Sinh hứa rồi Thì sau này nếu mà Dương Chu mà thành công Liện thành cái môn tiệc học của Diệp Thầm Địch Thì Khương Trực Sinh Sẽ truyền uh, tiệc học mà Diệp thẩm Địch mong muốn Đó chính là khí chỉ của Trần Gia <cười> Ê, Thì <cười> À, không biết là tới lúc đó là Diệp thầm địch biết được khí chỉ của Trần Gia Là một cái môn cực kỳ cội bắp Hắn sẽ khóc hay cười đây Quề phần một cái tin tức nữa Đó chính là thân thiên hoàng đế Hắn đã đi ra tiện chiến để mà chiến đấu rồi Công lực của hắn là càng khôn cảnh Mà được truyền thừa của nhân vương nữa Phải nói là cực kỳ trâu bò à, Nói chung là Trong tất cả các vị hoàng đế của đại cảnh Thì hắn là người có võ công mạnh nhất rồi Một phần nữa thì à, lúc này À vô cực Hải Minh đã phái một tên cả khung cảnh đến để à, kiềm chế là thân thân hoàng đế nhưng ra lệnh là không được giết, bởi vì giết người này thì sợ là đầu ra tay. Cũng là không được đánh đại cảnh, chỉ là kiềm chế bước chân của đại cảnh mà thôi. Bọn họ là đang có một cái bu đồ gì đó à, rất là lớn. À, đang chờ đợi. Rồi, thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các độc hữu cùng với mình đến với tập 46 của bộ truyện Dại Kỳ. Trừng Sinh Đạo. Sừng đi thu tế, hơn nửa năm nữa trôi qua, thời gian mùa thu đã đến. Trong đình viện, Dương Chu lúc này đang truy đuổi hoàng thiên hát thiên, phóng vọt qua tường nhanh như là chim lợn. Dịp tâm địch ngồi tại bên cạnh của khu trực sinh, trạm khai nói, Đạo tổ, hai con mèo nhỏ mà ngày nuôi, thật sự không đơn giản à. Dương Chu trải qua sơ bộ, đã nắm giữ được võ đạo thượng cổ, nhưng mà bất ngờ, lại đuổi không kịp hai cái con yêu mưu. Cái này khiến cho Dịp tầm địch rất kỳ lạ Khương trực sinh nói Bản thân chúng nó cũng không phải là mèo bình thường mà Có thể bỏ qua sự mê hoặc của tụi yêu châu Huyết mạch của Hoàng Thiên cùng với Hắc Thiên này chắc chắn là đặc thù Chẳng qua là Khương trực sinh còn nhìn không thấu Hắn cũng lời hao tổn giá trị hơn quả để mà suy tính Ngược lại là mèo của hắn mà Trong ngày thường Hắn cũng sẽ cho Bạch Long Bạch Kỳ, Hoàng Thiên và Hắc Thiên ăn năng dược Cho nên yêu lực của hai cái tiểu gia quả này một mực đang tại vững bước tăng lên Dương Chu đuổi một hồi lâu, cuối cùng chọp được cái đuôi của Hắc Thiên. Chọp được một tay toàn là lông, Bạch Kỳ lúc này gấp mắng. Tiểu tử thúi nè, coi chừng, nhổ hết lông của nó bây giờ. Dương Chu dừng lại, nhìn một tay của mình đầy lông mèo hết sức khó xử, thậm chí không dám nhìn Khương Trực Sinh. Hắc Thiên cũng dừng lại, hung hăng kêu to. Hoàng Thiên thì ở một bên, liền cho nó một cái tát tay, về nó không có hằng hái. Dịp tâm địch quay đầu, nhìn về phía của Khương Trực Sinh tò mò hỏi. Ờ, đạo tổ, ngày bồi dưỡng người, lại bồi dưỡng yêu, là vì cái gì vậy? Khương trực sinh nhìn tình cảnh vua đò mỹ, ánh mắt bình tĩnh nói. Trên đời này phân tranh không ngừng, người với người tranh đấu, người với yêu cũng tranh đấu, yêu cùng với thú cũng tranh đấu. Phản phức như là trên đời này, liền là tranh đấu không ngất. Ta mặc dù yêu thích thanh tu, nhưng cũng muốn mang đến một chút màu sắc khác biệt cho cuộc sống này chứ. Nghe được lời nói này, dịp tầm địch như có điều suy nghĩ. Bạch Kỳ cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía của Khương trực sinh. Nó không nghĩ tới Khương Trường Sinh còn có ý nghĩa như thế Mặc dù theo Khương Trường Sinh Được một đoạn thời gian rất dài Nhưng nó phát hiện Mình cũng không hiểu rõ đạo tổ Chẳng qua cảm thấy người này ưa thích ẩn dấu thực lực Ưa thích hiện thánh Nhưng vẫn không rõ Là sao người của hắn lại là buồn tẻ vô vị như thế Có được lực lượng tuyệt đối cường đại Lại là luôn ngàn ở trên núi Có lẽ hắn thật có lý tưởng lớn lào Khương Trường Sinh lúc này đột nhiên hỏi Người có biết đại quả nhân dân sắp phát sinh hay không? Diệp Tâm Trịch lúc này lắc đầu nói: "Ờ không có rõ ràng, hàng năm đều bế quan, dư xuất quan, lưng bị người của Vô Cực Hải Minh cáo tri sự tình của sức Việt lão đổ rồi." Khương Trực Sinh đem cái sự tình thánh triều cùng với yêu tộc chiêu tông nói ra. Nghe xong, sắc mặt của Diệp Tâm địch trở nên ngưng trọng. Nói xong lời cuối cùng, Khương Trực Sinh lại nói: "Cái trường kiếp nạn này xưa nay chưa từng có, thánh triều lại cách chúng ta cực xa, cho lúc chúng ta tìm tới có lẽ thánh triều đã vong rồi, cho nên ta nghĩ trở đại cảnh thống nhất thiên hạ." Lại quét ngang các vùng biển xung quanh Sáng tạo ra tân khí vận hoàng triều Thậm chí là trùng kích thánh triều Vì nhân tộc lưu lại một cái chốn cực lạc Chỉ có trước bảo vệ nhân tộc Mới có cơ hội cùng với tư khách trí cầu vận tộc hài hòa Diệp tâm địch gật đầu xác thật là như thế Nếu như thánh triều diệt Nhân tộc lại không có thế lực mới Như thế nào đứng vững đây Diệp tâm địch dù đối mặt với đại nghĩa nhân tộc gì đó Hắn không chút nào để ý Nhưng hắn cũng hiểu rõ ràng cái đạo lý môi hở lạnh Donan nghe mới gấp gáp gọi Dương Dương Châu, Diệp lúc này hỏi, Dương Châu vừa rồi cũng là nghe đến mê mẩn, sau khi nghe được sư phụ nhắc tới tên mình, hắn lập tức hẩn trướng lên, vừa hẩn trướng lại vừa hưng phấn, cứ nói, không sai, nhưng đây cũng là nguyên nhân ta luôn người lệ của nhân tộc, không thể dựa vào chỉ một người, cần nhờ vào rất nhiều người. Nếu như các ngươi thành công, trăm ngàn năm về sau, Các ngươi liền là anh hùng của nhân tộc, lưu danh sử xanh vĩnh tồn tại bên trong dòng sông lịch sử à. Cái lời nói này, Dương Chu nghe được mà nhiệt huyết dân trào, liền ngay cả dịp tạm địch cũng có chút chờ mong. Dùng võ công cái thế của đạo tổ, có thể thật là có thể tu tập được cường giả trong thiên hạ. Trọng yếu nhất chính là, ánh mắt, nhìn xem người, xem yêu của đầu tổ. Có thể đào mốc ra được Dương Chu, Hoàng Thiên Hát Thiên, cái này quả thật không đơn giản. Hắn cũng biết qua lai lịch của Dương Chu, cực kỳ là bình phạm. Dương Chu cũng không rõ ràng tại sao chính mình lại được đạo tổ coi trọng. Có thể từ bên trong bảy người mênh mông chọn lựa ra được một cái võ đạo thánh thể. Chẳng lẽ đạo tổ thật sự là tiên nhân? Đúng vậy à, không phải là tiên nhân sao có thể để cho Dương Chu này khởi tử hồi sinh chứ? Thiên hạ này rộng lớn biết bao nhiêu. Con người càng là nhiều vô số kỹ. Bao nhiêu cả từ thái trác tiệt. Bị mai một, có đạo tổ có lẽ thật sự có thể thay đổi cả khôn cho nhân tộc. Đi theo tiên nhân như thế này Có thể học được võ học mạnh mã lại có thể khiến cho cuộc sống của người ta càng thêm ý nghĩa, tâm cảnh của dục thẩm địch bất đắc có biến hóa. Khương Trường Sinh lúc này nhắm mắt lại, hắn chuẩn bị theo thói quen thường thường sẽ tìm kiếm nhân tài tư chất khối lượng khắp thiên hạ, nếu là giá trị hơn quả cao hơn 100 vậy thì bỏ qua. Ở bên trong thời gian mấy chục năm, hy vọng có thể để cho đại cảnh hiện ra số lượng lớn thiên tài. Hắn thấy bất kỳ địa phương nào đều có thiên tài cả. Thần cổ đại lục sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì Võ đạo của bọn họ Cường Thịnh Có tài nguyên võ đạo càng nhiều hơn long mạch đại lục Để mà sàng chọn ra càng nhiều thiên tài Khương trực sinh thì khác biệt Hắn có thể phát hiện ra thiên tài Trực tiếp mà hữu hiệu Nếu là lúc trước Hắn mới lừa nhắc làm như thế Nhưng nhân dân đã gặp nạn Lớn mạnh đại cảnh cũng là trợ giúp cho tu luyện tốt hơn Diệp tâm địch lúc này đứng dậy Chuẩn bị tiếp tục về Bảo Dương Chu tiểu tử, tử này ngay cả con mèo đều bắt không Đ vã thật là ném đi mặt mũi của hắn mà. Thần năm thứ 14, từng cái chiến trường ở giữa Đại Cảnh và Đông Hải Vương Triều tiếng vang giai đoạn dặn cò, dù ai cũng không cách nào thủ thắng. Vô Cực Hải Minh thể hiện ra nội tình mạnh mã, luôn có thể làm cho Đông Hải Vương Triều ngang hàng lực lượng cùng với Đại Cảnh ở các loại cảnh giới. Lý Mẫn lúc này báo cáo cho Khâu Trực Sinh về việc này. Bây giờ thực lực của Đông Hải Dương Triều sâu không lường được. Mà bọn hắn, một mục phục thủ, Rõ ràng đang chờ đợi cái gì đó. Lý Mận rầu trĩ nói, Khương trực sinh tự nhiên là hiểu Đông Hải Vương Triều đang chờ đợi cái gì. Hắn cười nói, <cười> Người dù sao cũng phải đứng trước khúc cục, Nên để cho hoàng đế suy nghĩ đó sẽ thật kỹ đi. Lý Mận nói tiếp, Gần đây quyền thế của trần lễ càng ngày càng lớn, Có thể ảnh hưởng đến hoàng quyền hay không hả? Khương trực sinh cười cười, Bạch Kỳ nhìn không được, Vô chọc nói, Thật sự cho rằng, Hàng đế thính nhiệm Trần Lễ như vậy hả? Đây cũng là một loại khảo nghiệm. có đạo tổ ở đây. Trần Lễ dám làm lọn, liền là chết rồi. Lý Mận cảm thấy có lý. Hắn lại nói chuyện ở trên giang hồ. Đại cảnh ti là bận biểu trinh chiến, nhưng mà Võ Lâm vẫn như cũ cực kỳ đặc sắc. Nhân vật phong vân tầng tầng lớp lấp. Khương Trường Sinh nghe được tới xây xương ngon lành, giống như là đang nghe kể chuyện. Sau nửa cái canh giờ, Lý Mận rồi đi. Khương Trường Sinh thì bắt đầu tối quen diễn tốn tình huống người mạnh nhất những vùng biển xung quanh. Chờ vô cực hải minh đến, ngày Đông Hải Vương Triều Vông Triều sẽ là buông xuống rồi. Thiên Hải Tại bên trong khách sạn an tâm Điếm tiểu nhị gục xuống bàn ngắp dài, tiêu bất khổ ngờ ở cách đó không xa, nhìn ngoài cửa sổ, yên lạc sức thật. Đúng vào lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ chợt tối sầm, tiêu bất khổ đang suy nghĩ cái gì đó, bị cắt ngang. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhu ra thân thể. Một giây sau, hai mắt của hắn trừng to, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ô, ô, ô, ô, ô, tiêu bất khổ vội vàng quay đầu. Đáng tiếc đầu lưỡi của hắn đã bị cắt cục, không nói ra lời. Điếm tiểu nhị lúc này bị đánh thức, hùng hùng hổ hổ nói. Cái gì? Còn chưa chờ hắn nói xong tự hồ phát chất được cái gì, hắn chạy ra khách sạn. Từng cái gian nhà lầu ở trên đường phố đều có người chạy đến, tất cả đều ngưỡng vọng bầu trời. Từng người ngã hổng nhìn chân chói. Tiểu nhiên ngửa đầu, mặt lộ ra vẻ vẻ không thể tin được, rung giọng nói. Giảnh, giảnh ngỡ. Chỉ thấy có một con quái vật khổng lồ bay lựa trên không trung, che khuất ở bầu trời, che giấu cả cái tòa hải đảo này. Đây là một con cá cực kỳ to lắm. Toàn thân mộc đầy vẫy cá màu xanh lăm, thân cá lộ ra dài nhỏ. Trên thực tế, nó lại vô cùng to lớn Dài đến gần ngàn trượng, còn mọc ra một cái đôi cánh lông vũ như là dìu hâu. Dương cánh vượt qua ngàn trượng. Cự thu như thế làm cho tất cả mọi người đều rung động Tiêu bất khổ cũng là lần đầu tiên Nhìn thấy một cái con quái vật Thấy gốm như thế này Trong lòng có hắn tràn ngập khoảng sợ Ê, đó là vật gì? Ê, con cái thường là lớn Cái này cần tu hành bao nhiêu năm? Ngàn năm hay là dẫn năm? Ây da, lão tử tập võ ở trăm năm Lần đầu tiên nhìn thấy con cá lớn như thế Là dành ngừ Dành ngừ đó biết chưa? Một trong vị thú thầy thượng cổ Ta từng gặp qua bản vẽ của nó bên trong một cái động phủ cổ sơ rồi Ôi trời ơi Con cá biết bại quả là dọn ngựa rồi Nó muốn đi đâu vậy à, chà chà, Con cá này mà đem làm mò nhậu thì hết đứng chậm luôn Tất cả mọi người ở bên trong hải đẩu Đều đang sôi nổi nghị luận Bọn hắn đưa mắt nhìn Danh Ngư đi xa Điếm tự nhiệm bay tới trên bầu trời Đưa mắt nhìn lại Hắn bỗng nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu của Danh Ngư Có từng cái bóng người đang đứng ở trên đó Không sai, tuyệt đối là bóng người. Tiểu nhị bị dọa cho rơi xuống đất, trong lòng có hắn kinh ngạc, ai có thể khu sử một cái con dị thú khổng lồ như thế. Còn cái hướng kia là, là lông Mạch Đại Lục, Đại Cảnh Vương Triều à? Điếm tiểu nhị dự cảm nó chữ không ổn, nhưng mà danh ngư ở phía trước, hắn không dám dùng vạn lý điêu để mà truyền tin. Mùa hạ đến, Long Khởi Sơn bởi vì trọng pháp sưng một vòng quanh, cũng không có nóng bức còn rất là mát mẻ. Khương trượng sinh thì đang lượng đăng, bạch kỳ ghéo vào bên cạnh của hắn ngủ say, hàng thiên hắc thiên còn đang chơi đùa, chúng nó tự hồ là có sức sống vô tận. Đúng vào lúc này, Khương trượng sinh bỗng nhiên phát giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía phương xa, thúc dục thiên địa vô cực chi nhãn. Rất nhanh sắc mặt của hắn khẽ biến, liền vận dụng hương hỏa diễn tón, sau đó chật thở phạm một hơi. Con mẹ nó, thật là võ người, giữa thiên địa là có vị thú như thế, xem ra ta vẫn là khinh thực yêu tộc rồi. Khu trợ sinh yên lặng suy nghĩ, ngay sau đó ánh mắt của hắn tràn ngập chờ mông. Rốt cuộc cũng đã đến rồi. Hắn so so tay sau đó tiếp tục luyện đàn. Ngồi chờ đối phương đến, dị thú khổng lồ như thế nhất định là sẽ để cho bách tính đề cảnh tăng thêm một chút kiến thức. Mặt trời lặng, mặt trăng lên, bầu trời của Thi Châu xuất hiện, số lượng lớn phi cầm, tất cả đều bay về phương Bắc. Cực kỳ là hùng vĩ, dị tượng như thế cũng khiến cho bách tính nghỉ lận. Tại bên trong thế giới võ đạo này, nhân tộc thờ phụng trời xanh, cảm thấy thiên tượng đều có hàm nghĩa gì đó của nó, duy tận như vậy rất giống như là kiếp nạn sắp đến. Diệp Tâm Địch bỗng nhiên trở lại bên trong đình viện, đi vào trước mặt của Khương Trường Sinh trầm giọng nói: "Có cường địch động kích khi tức hết sức là đáng sợ à?" Sắc mặt của hắn ngưng trọng, hắn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác áp bách như thế. Đương nhiên, Đạo Tổ thì không tính vào, bởi vì lúc Đạo Tổ đánh hắn không có phát huy ra một chút uy áp nào. À ta sống phát giác rồi Ánh mắt của Khương Trường Sinh cũng không có mở ra Người khí bình tĩnh Diệp tâm địch phấn khởi hỏi Ờ ta có thể tiến đến đến một trận không hả Gặp được cường giả phản ứng đầu tiên của hắn là mình phải chiến đấu Khương Trường Sinh nói Chờ một chút đi Ồ gì sao vậy Chờ bọn hắn đến đây Diệp tầm địch mặc dù là không thể nào hiểu được Nhưng chỉ có thể kiềm chế Bạch Kỳ thì nhìn chầm chầm hoàng thiên và hát thiên Hai cái tiểu do quả này hiếm thấy mà an tĩnh. Tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Nhìn cùng một cái phương hướng cũng không có ngủ. Cứ như vậy mà giữ vững bình tĩnh. Trạng thái này thật sự không thích hợp. Hai ngày sau thì Trần Lễ nhận được vạn lý điều triển tin biết được danh ngư đến. Phản ứng đầu tiên của hắn khi xem xong thư là cái này là tinh vết à? Làm sao có để có con cá lớn như vậy? Nói cái gì mà nói mơ giúp ăn ngày hả? Trần Lễ tự mình lẩm bẩm lưng lưỡng một hồi. Hắn cứ kỷ mật tính đứng về chạy tới lòng khởi sơn Hoàng đế ngữ giá thân chinh Đối mặt với cường địch đáng sợ không biết Vẫn phải là vô vào đạo tổ Khương trường sinh cũng bảo hắn chờ đợi không cần kinh quản Sở dĩ chờ Một là vì giá trị hơn quả hay là để cho bách tính đại cảnh hiểu biết Võ phu thiên hạ gặp qua vị thú lớn như thế Mới có thể càng thêm nỗ lực tập võ Nếu đối phương ra tài với bách tính Khương trường sinh cũng sẽ không chờ đợi nó So với đại cảnh gặp phải cường địch Thực lực nhân sĩ Võ Lâm thì vẫn là quá yếu rồi. Đại cảnh ở Ngự Châu Bách tính trong thông trang Duyên Hải Thấy chân trời của quái vật khổng lồ bay tới đều nhìn đến ngay người. Khá lớn ngàn trượng biết bay đối với phạm nhân mà nói Quả thật là đã Xung kích thật mạnh vào thị giác của bồ họ. Danh ngư bay ở phía trên dãy núi Trong lúc hai cánh chấn động Thổi tàn biển mây âm âm sống dậy những thị rõ ràng khí thế của vị thú thời thượng cổ. Trên đỉnh đầu của danh ngư có lần lượt từng các bóng người đứng đấy. Cầm đầu là một tên nam tử áo bào đen thân thể của hắn cường trắng. Tóc dài đối tung thả phía dưới ngọc quang, khuôn mặt lạnh lùng, hai tay của hắn chống đỡ chui kiếm, ngóng nhịp phía trước. Cuồng phong lai động sợi tóc trên trắng của hắn, lại không cách nào ảnh hưởng tới ánh mắt sắc bén của hắn cả. Đây chính là minh chủ của vô cực Hải Minh, vô cực Võ Tôn. Mỗi một đời minh chủ đều được gọi bởi cái danh hiệu này đời đời truyền lại. Ba người đứng sau lưng của hắn cũng bọc phát ra khí thế bất phạm, Điều là võ giả tam động thiên chi cảnh. Cũng không phải là thuộc về vô cực Hải Minh, Mà là được mời tới. Phía sau nữa thì là tinh nhạc của vô cực Hải Minh, Yếu nhất cũng có công lực thần nhân, Số lượng gần ngàn. Ủa, chỗ này là đại cảnh hay sau, Khí vận còn không sai nha. Ủa, 300 năm trước, Lúc ta tới đây, Vương trều nơi này giống như gọi là sở quốc gì đó, Khi đó hoàng vô không chịu nói. Không có một chút hy vọng nào, Để mà tấn thân khí vận chiều. Xem ra Long Mạch Đại Lục là thật biến đổi rồi. Vớ tròn mà, cái đạo tổ kia thật sự chỉ có thực lực Tam Động Thiên sao? Ba cái tôn võ giả Tam Động Thiên đang tại Tán Gỗ, bọn hắn nước chảy mây trôi, tiếc là không có khẩn trương. Có tới ba vị cường giả Tam Động Thiên ở đây, tại sao có thể thua chứ? Cả đời này của bọn hắn đều chưa từng thấy qua cái trang diễn nào như vậy. Vô Cực Võ Tôn mắt nhìn phía trước bình thản nói: "Ít nhất đó là Tam Động Thiên, thậm chí có thể là Tứ Động Thiên nha." Lời này vừa nói ra, ba người đều động dung, trong đó có một tên lão giả toàn thân rung rảy càng rằng nói. Đỡ động thiện, người đang nói đùa sao? Hai người khác cũng không còn thông dung, bọn hãng ở trên biển sông Sáu tự nhiên là từng nghe nói tới cảnh giới tứ động thiên. Cảnh giới càng cao, khoảng cách mỗi một tầng lại là càng lớn, ba người bọn họ cũng là chưa chắc có thể bắt lại tứ động thiên. Thậm chí có thể nói là không có một chút hy vọng nào. Ta thích đánh giá cầu đối thủ Chứ vì chân có khoảng Ta cũng đã đi tới tứ động thiên rồi Vô cực võ tôn mặt không chút biểu tình gì nói Tứ động thiên Ba người đều là bị hù dọ không có thể tin nhìn về phía vô cực võ tôn Không phải là hết thể võ giả Đi đến được cảnh giới tam động thiên Đều có thể là đột phá tới tứ động thiên Bọn hắn đã tiệt cái kỳ vọng Để mà đột phá rồi Không nghĩ tới vô cực võ tôn Vậy mà đã đạt đến cảnh giới càng cao hơn Hải dương là sắp biến thiên rồi Ba người đồng thời nghĩ đến, có được tứ động thiên, vậy thì vô cực hải minh sẽ là mạnh tính cỡ nào? Lại thêm bọn họ có tài nguyên vô tận, nhân mạch thì bàn đại, hóa nhiên là vô cực cử phách. Vô cực võ tôn lúc này không lên tiếng nữa, lặng lặng nhìn về phương xa. Hắn không có cảm nhận được khí tức của Khương Trần Sinh, chỉ cảm nhận được khí tức của một vị võ giả, nhị động thiên chi cảnh. Hải Vương Triều thì tới gần Dương Hải có bắt cảnh, số lượng lớn tiền biển đang tụ tập ở nơi này. Một cái đầu chim bộ câu trắng tựa như tia chớp nhảy vào bên trong một chiếc tàu thủy, cấp tốc rơi vào trong tay của Bạch Mị lão tổ. Hắn mở ra mắt tính xem xét, thở phào ra một hơi. Ha, cuối cùng cũng giờ được nên phát động công kích rồi. Bạch Mị lão tổ tự mình lẩm bẩm, hắn đứng dậy đi ra ngoài điện, chuẩn bị ra lệnh. Không chỉ là hắn Những nơi đóng quân khác của vô cực hải minh ở phía sau từng cái chiến trường đều là đạt được chim bồ câu trắng thần bí trận tinh. Đợi lâu như vậy, đại quyết chiến cuối cùng cũng đánh. Tiếng càn lệnh cáo già vang lên, vang lên trên mấy chục chỗ chiến trường, liên miên mời vang dậm. Đông Hải Vương Triều đạt được hiệu lệnh chỉnh quân khai chiến. Lúc này, bên trong quân danh của đại cảnh, Thượng tướng hoàng đế đang xem xét sao bạn chợt là nghe tiếng càn ở phương xa, hắn nhíu mày. Tư sĩ bên cạnh cũng là kinh ngạc nói: Ở U Đồ Hải Vương Trều một bậc cao đạo rút cổ cũng dám chủ động khởi xướng tiến công, chẳng lẽ là có bẫy?" Một cái tên mưu sĩ ánh mắt lấp lạnh nói. "Hả? Chẳng lẽ là phía đại cảnh gặp tập kích, bọn hắn là một vực trời đệ thế lực hải ngoại tiến đến sao?" Tất cả mọi người nghe xong đều nhìn về phía Thần Thiên Hoàng đế. Thần Thiên Hoàng đế lúc này nhếch miệng lên cười nói: "Ha, đối phó với chúng ta còn tốt, nếu tiến tới đại cảnh, vậy thì bọn hắn là chết chắc rồi." Hắn tràn lòng tự tin. Lò lắng trong nỗi lòng của các tướng sĩ cũng không còn nữa Tất cả mọi người hiểu rõ lực lượng của Thượng Thiên Hoàng Đế từ đâu Đại cảnh của đạo tổ Sẽ là không lọn Chuẩn bị khai chiến đi Trẩm hôm nay nhất định phải giết hết can đẫm của người Đông Hải thần Thiên Hoàng Đế đứng dị Bả khí mời phần nói Mà lúc này Long Khải Sơn Tại bên trong đền viện Dương Chu cùng với dịp tầm địch khó có được không có luyện võ Đều đứng ở bên trong sân nhỏ nhìn Khương Trực Sinh Khu trường sinh đang hoạt động ngân cố cái bộ động tác này cực kỳ đơn giản, giống như là bài tập thể dục dưỡng sinh của mấy cụ già ở kiếp trước của hắn, nhưng hai người dương chu lại nhìn rất nghiêm túc. Giữa tâm địch thì cực kỳ hứng phấn hỏi, Điền bối, ta có khả năng ra tay rồi hay sao? Võ cực võ tung, danh ngư cách đi châu càng gần, hắn càng hưng phấn, cái cổ khí thức kia cường đại đến làm cho người ta ngạt trở, hắn rất ưa thích cái loại cảm giác áp bếch này. Chỉ có đối mặt với cảm giác áp bắt như thế Mới có thể đột phá trong thiệt cảnh Đi đi Khương trực sinh mở lại Diệp tâm địch như là một cái tiễn rời khỏi dây cung Cắp tốc tăng biến tại trong sương mù Bạch kỳ hỏi Diệp tâm địch có thể đánh thắng được hay sao hả Không có đánh lại Nói đùa Minh chủ vô cực Hải Minh đã đột phá Giá trị hơn quả đều là tăng đến 230 vạn Mà không chỉ là một vị minh chủ kia Còn có ba cái vị cao thủ tam động thiên Tạm thời còn chưa nói đến Cái con vị thú thần bí to lớn kia Có giá trị là 80 vạn giá trị hơn quả nữa Thật lực còn lâu Mới là võ người như là hình thể của nó Nhưng dĩ nhiên Đây chỉ là Khương Trường sinh cho rằng như vậy Trên thực tế Sức chiến đấu 80 vạn giá trị hương quả Cũng rất là khủng bố à Diệp tâm địch đơn giản là đưa lưng cho người ta đánh Mang đầu máu mà về Ủa Ý đạo tử Vậy ngài còn không đi giúp sư phụ của ta Dương chùa gấp giọng nói Hắn sợ diệp tâm địch là đi tặng đầu người Bạch Kỳ tức giận nói nó. Ê, ê ê tiểu tử thúi nè, người đứng lệch cái mông hả? Dương chua lúc này lúng ta lúng tốn. Ê, trong lòng của ta, anh đạo tổ khẳng định là quan trọng nhất rồi, chẳng qua tổ xấu gì, hắn cũng là, là sư phụ, dạy bỏ cho ta, ta không muốn hắn cứ thế mà chết Khôn trời sinh bẻ bẻ cái cổ, nói, không sao đâu, để ta đi xem một chút. Địch nhân đã sắp đến Tây Châu rồi. Cái con danh ngư ngàn trượng kia, Tuy là làm không biết bao nhiêu người có đại cảnh cực kỳ sợ hãi quý dụng, nhưng mà vô cực hải minh cũng không có nguy hại bếch tính. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, đó chính là Khương Thuật Sinh. Đồ sát bếch tính không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần đạo tổ bại, thiên hạ này sẽ mặc cho vô cực hải minh chữ khống. Danh ngưng lúc này bay lựng, phát ra một cái tiếng rống to. Tiếng giống như là điểu cầm, quanh quẩn bên trong thiên địa. Đi ngang qua thun trấn vang đường, không biết có bao nhiêu phạm nhân thấy thế một người súng, tưởng rằng là thần thú trong thiên địa ẩn hiện. Vô cực võ tôn lúc này hiếp mắt nói. Tới rồi, ba cái cường giả tam động thiên trận địa sẵn sàng đấu quân địch, chuẩn bị chiến đấu. Một tiếng sẽ gió truyền đến. Chỉ thấy một cái tia sáng, màu trắng, vạch phá bầu trời, thế như là điện thiểm, nhanh như là bạch hồng, dùng tốc độ cực nhanh mà đánh tới. Âm! Vô cực võ tôn đưa tay dễ dàng tiếp được nắm đấm của dịp tầm địch, hai người đó mặt, mặt của vô cực võ tôn không có biểu tình, mặt mũi của dịp tâm địch thì lại trang đầy nụ cười kiệt ngạo. Chuyện ý trong mắt của hắn gần như là hóa thành thực chất, dịp tâm địch đột nhiên vung chân quốc đến, thôi động hoang đạo thần nguyên công, gần cốt bách hải điều tràn ngập chân khí, ẩn chứa lực lượng vô cực vô tận. Vô cực võ tôn còn chưa ra tay, một cái tên cao thủ Tam Động Thiên ở phía sau của hắn trước tiên sông đánh. Một cước đạp trúng phần bụng của dịp tầm địch, đạp cho hắn bay ra ngoài. Trong chớp mắt thì dịp tâm địch đã bị nệnh trên một cái ngọn núi cao phương xa, chấn động đến ngọn núi này lay động, đá vụn bắn tùng té. Bên trong bụi đất cuồn cuộn, hắn lúc này từ bên trong đi ra, nhờ rằng nhết miệng, hắn vuốt vuốt phần bụng của mình, cười thoải mái. <cười> Thật là đau mà à? Diệp thầm địch, tại sao hắn lại ở này? Một cái tên võ giả Kim thân cảnh của vô cực Hải Minh kinh ngạc hỏi. Những cái võ giả khác cũng tiếp theo nghị lận. Rõ ràng là thanh danh của Diệp thầm địch là lớn biết bao nhiêu. Nếu đã không phải là đạo tổ, vậy thì để lão phụ tới làm thích hắn. Một tên cường giả tam động thiên cười găng. Hắn có hình thể to lớn, người mặc áo bào sắm rộng thùng thình. Bên trong thì mặc một cái giáp nhẹ khí thể đáng sợ. Không đợi vô cực võ tôn phân phó, hắn đột nhiên ph Diệp tầm địch gầm thét một tiếng chân khí buồn nổ, khí thế như là cầu vòng. Hắn đánh ra một quyền, chân khí ngưng tụ thành một cái tấm hoang bia to lớn, cao tới trăm trượng. Đối diện đụng vào cái tên cường giáo bào sắm kia Anh! Cường giáo bào sắm lại là bị cản lại sắc mặt kịch biến trong lòng kinh hải. Ớ! Chân khí của ta! Ớ! Lào sao dựng lại rồi? Diệp tâm địch như là một mũi tên nhọn đánh tới, xuyên vào hoang bia. Một cước đạp ở bên trên, cái giáp nhẹ của tên Hôi Bào lão giả này. Hắn nhếch miệng lên, đôi phải dùng sức đạp một cái, dưới chân bộc phát ra chân khí nóng bỏng, một cái tiếng thật lớn, Bào lão giả bị đạp bay ngược trở về, đâm thẳng vào bên trên cái đầu của con nhân ngư. Nhân ngư lắc lắc cái đầu, chấn hắn bay ra ngoài. Hồi bào lão giả ổn định lại thân hình, cúi đầu nhìn lại, giáp nhẹ của mình đã bị đá đến vặn vẹo, mặt mũi của hắn ta trong nháy mắt đen như là cái đít nồi. Hắn lại bị một cái tên cảnh giới nhị động thiên đã thương quả thật là sĩ con mẹ nó nhục à Hai tên cường giả tam động thiên còn lại Ở phía sau lưng của vô cực võ tôn Thì bị dếp tâm địch làm cho chấn kinh Thượng cổ võ đạo Không sai Cổ dân khí này tất nhiên là thượng cổ võ đạo rồi Bọn hắn khóc khỏi nhìn về phía vô cực võ tôn Bọn hắn sở dĩ chịu đến đây Chính là vô cực võ tôn Nguyện sức ra một cái khối thượng cổ võ bia Thượng cổ võ bia này Sẽ ghi chép lại võ đạo cổ Cô cực Vvõ tôn bỗng nhiên hiế mắt theo ánh mắt của hắn nhìn lại lúc này có một đạo thân ảnh đang bay tới từ chân trời chính là khu thực sinh hắn đập may mà thấy áo trắng phần Phật tốc đang một bền khí chất phim biểu sức Trần như là trích tiên hạ Phạm đang bay l ở phía trên Hồng Trần cứ trường sinh không có nhúng tay vào trận chiến của Dịp Tầm địch và cái tênôi bào lão giả ngược lại trong dần tốc độ xem mà hắn chiến đấu. Hai người lên trời xuống đất, tốc độ nhanh đến mức trần của phạm nhân, khó mà bắt kịp. Thân hình của bọn hắn đang sen, điên cuộc kịch đấu. Đủ loại võ học tiện tay tri triển, chân khí như là rồng như hổ, đều bị ngăn nhau. Người xem hoa cả mắt, từng chiêu hạ xuống, anh tạc rừng cây, vùng nối, bụi đất tung bay, muốn lật cả trời. Người chính là đạo tổ sầu. Vô cực võ tôn nhìn chầm chầm khư trượt sinh, lạnh lùng hỏi. Giọng nói của hắn, xuyên qua trời cao, rơi vào trong tay của khư trượt sinh Khương Thức Sinh đang thưởng thức dịp tâm địch cùng với hồi bào lão giả chiến đấu, như vậy xem ra, dịp tâm địch xác thực là rất mạnh, chẳng qua là biểu hiện không ra sự cực thế của mình ở trước mặt của Khương Thức Sinh mà thôi. Hắn liếc nhìn Vô Cực Võ Tông ở phương xa, cười một cái khẽ gật đầu thân thiện. Thái độ của hắn như vậy làm cho Vô Cực Võ tôn hơi nhíu mày. Người không biết còn cho rằng bọn họ là đến xem trò vui, người quen biết nhau vừa chạm mặt mỉm cười chào hỏi lẫn nhau một cái. Ánh mắt của Vô Cực Võ lấp lánh Ẩn hàm sắc ý, hắn cao giọng nói Đạo tổ, rời khỏi đại cảnh, hôm nay ta tha cho người khỏi chết Đâm võ giả ở phía sau, hắn đều nhìn về phía Khương Trường Sinh, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ Mặc dù nhìn không thấu công lực của Khương Trường Sinh, nhưng chiến tích của đạo tổ đã trượt khắp hai Dương Không ai trong bọn hắn giống kinh thường, nhất là trước đó Vô cực võ tôn còn nói, đạo tổ là tứ động thiên Một cái trận ác chiến chắc chắn sẽ đến rồi Khương Trường Sinh lúc này trả lời Ây cha, ây cha, dữ vậy sao? ai thật có lỗi nha, ta không muốn rời đi đâu, mà người cũng đánh không có chết ta được à. Diệp tâm địch đang chiến đấu, nghe được lịch của đạo tổ, đấu chí càng là mạnh mẽ. Bài trong tay của đạo tổ, hắn nhận, nhưng đối mặt với một cái tên, tâm động thiên bình thường, hắn, hắn có thể thua trận. Anh! Diệp tâm địch bạo phát ra chân khí, bức lưu hao bầu lão giả. Theo đó phóng lên tận trời, xuyên qua một cái đường vòng cung hoàng mỹ ở trên không của khu vực được sinh cùng với vô Cực vô thông. Hắn đột nhiên hạ xuống, chân khí trợ lực gia tốc, chân phải như là lưỡi dao hóa thành một cái đường ánh sáng trắng đập thẳng xuống. Hới vào lão giả quanh trò xung chứng, lại là đẩy lên trên. Chân khí cuộn cuộn ngưng tụ thành cái đầu giao long to lớn, há ra cái miệng to như là chỗ máu muốn nuốt diệp tâm định và bên trong. Võ học của Phương chạm vào nhau, chân khí nổ tung nhấc lên lực tường kích khủng bố, quét ngang thiên địa bác phương, hai người đều là cùng nhau bị đẩy lùi. Diệp Tâm Địch lúc này mới ổn định thân hình, khóe miệng chảy ra vết máu, hắn tiện tay xo so xo, so, nuốt xuống nghịch huyết ở bên trong cổ họng, lần nữa phóng tới hồi bào lão giả. Một bên khác thì vô cực võ tôn đã mang theo hai tôn cường giả Tâm động Thiên bay về phía khu thực sinh. Khi thấy ba người cùng nhau buồn nổ phách tịch cả thiên địa, ngay cả hai người Diệp Tâm Địch đều vì thế mà cảm thấy chóng váng. Tốt a, thật sự là quá mạnh mẽ trâu bò. Diệp tầm địch sợ hãi nhìn vô cực võ tôn Người này tiệt không chỉ là tham động thiên Chẳng lẽ hắn cũng đã đi tới tứ động thiên rồi Diệp tâm địch lúc này có chút kinh hoảng Hắn một mực nhận định Khương Trường Sinh Chính là cường giả tứ động thiên Nếu như kẻ địch cũng là tứ động thiên Vậy trận chiến này không có 100% chắc chắn à Hắn mặc dù bị hù dọa thì hù dọa Nhưng cũng không có dừng tay Có gì thì cũng chết với tên hồi bào lão giỏ này Diệp tầm địch lùi ra đi Dòng của Khương Trực Sinh truyền đến, làm cho Diệp tầm địch cả kinh lọn cả động thắng. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng gì, một cổ lực lượng khó mà ngăn cản vô hình đã kéo hắn ra. Hắn cúi đầu nhìn lại, một cái cây tử lăng đã cuốn lấy bên hông quảng kéo hắn đến bên cạnh của Khương Trực Sinh. ở ư cái gì đây? Diệp tầm địch trừng to con mắt, khó mà tin được nhìn chầm chầm thuốc thần lăng ở bên hông của Khương Trực Sinh. Lúc trước hắn không hiểu, một cái tên đại lẫu gia đeo theo một cái dây tử lăng để làm gì. Ba người vô cực võ tôn nhìn càng thêm rõ ràng, tử lăng kia vừa rồi là biến dài ra. Ừ, làm sao có thể? Ừ, ừ, ta, ta không có qua mắt chứ ạ. Đặc nhiên là chướng nhãn pháp rồi. Đó là võ học hay là yêu thật vậy Cái đám võ giả ở bên trên đầu danh ngư liên tục kinh hồ. Bọn hắn gặp qua thần binh lợi khí, nhưng chưa từng gặp qua cái loại thần binh nào biến thái như thế này. Khương trường sinh lúc này nhìn về phía vô cực võ tôn nói, Các ngươi cùng lên đi, bằng không các ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Tiếng của hắn quanh quẩn bên trong thiên địa, ngữ khí tỷ yến, thậm chí mang theo một cái tiêu trọng phúng, lại để cho một phương vô cực Hải minh áp lực lớn lao vô cùng. Hôi bào lão giả lúc này đi đến bên cạnh của vô cực võ tôn, cảnh giác nhìn về phía khu trực sinh. Đạo tố, ngươi không khỏi lục quá phố trường đi chứ hả? Bốn người bộ ta hợp lại, ngươi còn lại giống khinh trường à? Vô cực võ tôn nhú mại nói. Hắn cực kỳ gắn sức kiềm chế lưu dận của mình, luôn cảm thấy đối phương đang là đồ bẩn, trọc phúng hắn. Khói miệng của Khương Trường Sinh nhất là nói, Diệp Tâm Địch, nhìn kỹ, đây mới là võ lực mà ngươi nên dùng thời gian cả đời để truy đuổi nha. Nghe như vậy, vẻ mặt của Diệp Tâm Địch chấn động, khẩn trường lên. Trời rồi, tới rồi, khi chỉ trần gia mà mình tâm tâm niệm niệm đây mà. Đúng vào lúc này, Khương Trường Sinh bỗng nhiên thi pháp, thân hình cấp tốc biến lớn tâm địch chỉ cảm thấy dưới chân của mình nhiều thêm một cái thứ gì đó ngay sau đó hắn mở to hai mắt ra mắc lộ ra vẻ cực kỳ kinh dị miệng vô ý thức ha hóc ra vôực võ T tô ba tôn cường giả tâm động thiên Trần tho con mắt muốn loại ra ngoài toàn thân rung đẩy tất cả trênậ của vô cực Hải Minh ở phía sau đều là sợ hãi tới chọn vắng dưới cái nhìn soi mối của bọn hắn hai chân của Khương được sinh bắt đầu rơi xuống đất chấn động đến mặt đất rung đẩy bụi đất ùng bà hắn vậy mà cao hơn tới ngànượng Ngay cả áo bào của hắn cũng là biến lớn theo Thần thông Háp thiên tượng địa Dếp tâm địch đứng tại trên bờ vai Của khứ trường sinh lai động thân thể Trận mắt hóc mồm nhìn gò má của hắn Không thể là khôi phục lại tâm tình Yêu, yêu đảo Yêu đảo Cái việc cường giả tâm động thiên này Đã bị dọa tới tè cả ra quần Võ giả làm sao có thể trở nên biến lớn như thế Danh ngư cũng là trận to con mắt Nhìn chăm chăm khứ trường sinh Như lâm vào đại địch Thời khắc này, Khương Trường Sinh thọt nhìn còn lớn hơn cả nó. Nó thân đã vài ngàn trượng. Khương Trường Sinh thì lại là thân cao ngàn trượng. Khương Trường Sinh chậm rãi nâng lên tay phải, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Hắn chậm rãi mở lời Đợi người đến hoàng tiền, kiếp sau nhất định phải nhớ kỹ. Đại cảnh này là phạm phu, không thể triêu chốc Đã tại! Vô cực võ tôn phẫn nộ quát lớn, bốn tôn cường giả động thiên cảnh cùng nhau ngưng tụ chân khí. Khương Trường Sinh đánh ra một chuẩn. Ánh sáng tím lập lánh, chiếu rọi thân địa, chiếu đến vẻ mặt của Diệp Tâm Địch rung động, tâm tình biến ảo chập chờn. Am am. Nương theo lấy Khương Trường Sinh đẩy ra một giững, thân địa rung mạnh, kinh phong từ trên trời giáng xuống, Diệp Tâm Địch bị ép tới nửa quỳ gối xuống, danh ngư thì bị ép súng phải rơi xuống phía dưới. Bốn người vô cực võ tôn ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn gặp được một màn để cho bọn hắn cực kỳ rung động, nhưng thứ làm cho bọn hắn tuyệt vọng nhất chính là bọn hắn phát hiện Mình căng bản không hề động đầy được Bao gồm cả vô cực võ tôn Đều là không thể nào chốt nhất Biển mây vần quanh Một cái bàn tay lớn màu tím Không có gì sánh kịp Từ trên trời gián xuống Giống như là tiên thần Từ thiên ngoại đánh tới một chứng Cho khuất cả bầu trời Khiến cho vạn vật thế gian tự thế mình nhỏ bé Giờ khác này không chỉ là ti châu Không ít bách tính Ở các châu lân cận xung quanh Đều là nhìn thấy cả Bọn hắn thấy chân trời xuất hiện Một cái trưởng ảnh màu tím to lớn Mà chói mắt Từ trên trời đè xuống Giữa thiên địa bị ánh sáng tím lấp lánh Cuồn phong diệt thế phô thiên cái địa kéo tới Địa chấn khủng bố ảnh hưởng đến cả vạn dặm Đất trùng núi chuyển Chỗng vắng cả Diệp tầm địch đứng tại trên đầu vai của Khương Trường Sinh Nhìn bốn người vô cực vỗ tôn Bị trưởng ảnh màu tím bao phủ Diệp tim của hắn đập cực nhanh Ừ, ừ cái võ học này lạ là... Diệp rồi Hắn quỳ gối trên đầu vai của Khương Trường Sinh, đòi đẩn nhìn phía trước. Đây không phải là khí chỉ trần gia của hắn, mà là một cái gì đó, còn cực, cực, cực kỳ là khủng bố hơn nữa. Khương viên 10 dặm bị đánh ra một cái hố to. Rừng núi ở bên trong hơn 10 dặm sập đổ, Khương Trường Sinh trước đã tham dọa qua. Phù cận cũng không có người nào, cho nên không sợ ngộ thương người vô tuệ. Nương theo chứng ảnh màu tím tiêu tắng giữa thiên địa dâng lên bụi mù, tình cảnh như là thận thấy Danh ngư lúc này nằm ở trong cái hố lớn kia không nhúc nhích. Tất cả vỏ giả trên đỉnh đầu của nó đều đã hóa thành tiêu máu. Bốn người vô cực vỏ tôn nằm đập trên mặt đất. Máu me đậm địa. Chết đến mức không thể chết thêm. Một chửng đã kết thúc cái trạng chiến đấu này. Diệp tâm địch nuốt vào một ngụm nước bọt. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Mình vậy mà có thể sống sót dưới tay của đầu thủ. Khương trường sinh lúc này dậy trời thần thông. Khắp tóc khôi phục lại thân hình như thường Hắn cuối người bay xuống dưới, rơi vào trước mặt của vô cực vô tôn. Diệp tâm địch cũng theo đó mà hạ xuống. Ngay sau đó, hắn thấy Khương Trường Sinh đưa tay, một đạo ánh sáng xanh từ trong lòng bàn tay của hắn rơi ra, chiếu rội trên người của vô cực vô tôn. Khởi tử hồi sinh. Diệp tâm địch tự hồi suy nghĩ cái gì ánh mắt phức tạp. Vô cực vô tôn bắt đầu, động đậy ngón tay. Khương Trường Sinh ngồi xuống, đưa tay nắm lấy, đầu tóc máu me đầm đề của hắn, nhấc cái đầu của hắn lên. Sau đó thi triển đau hiển thần đồng Để cho con người của vô cực võ tôn Biến thành một cái màu vàng kim Ánh mắt của hắn trở nên hoảng hút Diệp tâm địch đứng sau lưng của Khương Trường Sinh Không nhìn thấy trong mắt của Khương Trường Sinh Có gì gì thường cả Còn về con người của vô cực võ tôn biến hóa Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều Khương Trường Sinh Bắt đầu đặt câu hỏi Sinh cơ của vô cực võ tôn Thì lại không ngừng khôi phục Hắn cũng thành thành thật thật trả lại Tiếng nói dần dần khôi phục lại giống như lúc bình thường Vì sao nhất định phải muốn lấy được tù yêu châu chứ hả? Đánh triều sắp bị diệt rồi Họa loạn yêu tộc bao phủ nhân dân Cần tù yêu châu để có thể chờ chở cho vô cực hải mình gì, Vì sao phải trợ giúp đồng hải vương triều? Trợ giúp đồng hải vương triều đọt được thiên hạ Vô cực hải mình có thể mở ra chính đầu lông mạch Phục sinh yêu vật bên trong trường thiết Lại dùng tù yêu châu để thuộc phục nó Yêu vật bên trong trường thiết là cái gì? Ta cũng không rõ ràng nghe nói Lông mạch chính là một cái loại bí pháp phong ấn nào đó Từ thời kỳ thượng cổ Địa phương có lông mạch Tức là có yêu vật bị phong ấn Khương trực sinh tiếp tục hỏi thăm Vô cực võ tôn ngay ngốc liền là đáp trả Diệp tâm địch không lo được chứng kinh cái loại thủ đoạn này Hắn bị lời nói của vô cực võ tôn kinh động đến Ở phía dưới Long mạch có yêu vật à Yêu vật gì mà cần cả một phiến đại lục để mà trấn áp Hắn không cách nào có thể tưởng tượng nói Sau đó Khương Trượng Sinh còn biết được, Vô Cực Hải Minh đã phát động thế công toàn diện, mặc dù bọn hắn bại, Thần Thiên Hoàng Đế cùng với những cao thủ khắc của Đại Cảnh cũng đều bị chết thảm. Nguyên khí của Đại Cảnh tổn thương nặng nề. Có lẽ hắn cứ vị đảo tổ này sẽ đừng rời đi, hay sao là nghĩ biển pháp đạt được long mạch, thật sự là hại hước a. Khương Trượng Sinh lại từ trong đầu của Vô Cực Võ Tôn đọc đến trái địa điểm tổng đà của Vô Cực Hải Minh cùng với đủ loại võ học qua một hồi lâu, Hắn giải trường huyển thần đồng, đưa tay dùng khí chỉ của trần gia, lần nữa, kết thúc vô cực vô tôn. Hắn cũng không hề rời đi, mà là xuất ra xã nhật thần cung. Dịp tâm địch lần thứ nhất nhìn thấy xã nhật thần cung, thầm nghĩ, đại cung thật là đẹp à. Tại ánh mắt nhìn sôi mối của hắn, Khương Trường Sinh cháu cung bắn tên, hướng về những cái phương hướng khác nhằm mà bắn. Từng đậu cường quan bắn ra, đinh tay nhất ốc, thanh thế hậu đại, cấp tốc tan biến tại chân trời. Đấy lại là cái tiện pháp gì nữa Diệp Tâm Địch lần nữa bị hù dọa Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Một cái tiện pháp khủng bố như thế Đậu tổ đến cùng Là còn bao nhiêu cái tuyệt học khủng bố đây Khương Trường Sinh lúc này Đem xã nhật thần cung thu nhập vào bên trong cự linh giấy Nhìn về phía Diệp Tâm Địch Cười nói Hôm nay những chuyện nghe thấy nhìn thấy Người biết tham biết Không thể lại có người thứ ba biết Bao quá cả Bạch Kỳ, Dương Chu Hiểu chưa hả Diệp tầm địch nghe xong liền vơ vàng gật đầu. Khương trường sinh lúc này đi về phía của danh ngư, ném ra câu nói tiếp theo. Đem thi thể của bọn hắn mang theo đi. Diệp tâm địch cố nén ác tâm, đem thi thể của bốn cái tôn động thiên cảnh khiên trên vai của mình, sau đó đi theo Khương trường sinh. Ờ, đạo tổ à, vừa rồi ngài biến lớn ngàn trưởng, thật sự là võ học hay sao? Đương nhiên rồi, ngươi không tin à? Quả thật là có chút không tin, mà lại đạo tổ à? Bỏ học thật sự có thể đi đến trình độ như vậy người không phải đã nhìn thấy rồi sao Ngày thật sự là lợi hại à Còn có cái chủ pháp vừa rồi kia nữa Gọi là cái gì Tử vi tù thiên thần đạo chuẩn Tử vi tù thiên thần đạo chuẩn Ở cái tên thần là bá đạo à Dếp tâm địch nhấn nhịn cả nửa ngày Nhưng cũng không dám nói ra Ba cái chữ là thầm muốn học Nhưng hắn không ngốc Đạo tổ rõ ràng là hết sức coi trọng hắn Đầu tiên là không có giết hắn Lại là khiến cho hắn nhìn thấy đủ cái loại tiệt học Còn không cho phép hắn nói ra Điều này nói rõ cái gì Diệp tâm địch lúc này tim đập thịnh thịt Nhìn về phía bốn lưng của khu trực sinh Ánh mắt tràn ngập cùng nhật Các vàng đầy trời Chân lông do chân khí Dung hợp với khí vận tạo ra quần quanh người của thượng thiên hoàng đế nhìn về phía trước. Trên không chiến Trần có một cái thân ảnh như là chiến thần. Người kia đứng ngạo nghệ ở bên trên thư khung, chân khí như là vòi rồng, quanh quẩn thực thể có hắn. Áo bào màu xanh kịch điệt đai động, mạnh mẽ đến cực điểm. Trần lòng của đại cảnh sao? Người tiếp nhận truyền thật của nhân vương, nhưng chỉ có một chút thực lực như vậy à? <cười> Nam tử ớ bào xanh bể nghệ thượng thiên hoàng đế khinh miệt hỏi. Hai quân phía dưới đã chấm dứt cùng một chỗ, giết trái đỏ mắt. Ở trên không còn có thần nhân đang giao chiến. Vẻ mặt của Thượng Thế Quận để âm trầm. Hai người đã giao thủ qua, mặc cho hắn thi triển đủ loại võ học thần thông, cũng không có khả năng đã thường được đối phương. Trong lòng của hắn rất là bị khuất. Lúc mới xuất chinh, hắn hằng hái, cảm giác võ công của mình cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng theo thời gian chuyển dậy, hắn phát hiện Đông Hải Vương Triều sẽ hiện ra cao thủ để mà chống lại mình để cho đại quân của mình không thể nào tiến lên một bước, có một loại cảm giác bị người ta triêu đò. Thần thiên hoàng đế xong một hơi đang muốn mở lại, đúng lúc này, một đảo cường quang từ trên trời dán súng tốc độ cực nhanh, nhanh đến mạnh như càng khung cảnh cũng căn bản là không kịp phản ứng gì. Oanh một tiếng, nam tử áo bộ xanh kia bị oanh đến thành thịt nát xương tăng hóa thịt khói xanh, mà cường quang vừa đánh trúng hắn liền nổ tung, cũng không có rơi trên mặt đất. Nhưng nổ tung sinh ra kỳnh phong Vẫn là thổi bay thần thiên hoạt đế ra ngoài Thần nhân cách ở gần ở đó Cũng là giống như thế Tại khu chiến trường Dương Hải Khương tiện vung vẫy tam thiên lưỡng nhận đau Đại chiến với năm tôn kim thần cảnh Cường thế chiếm thượng phong Bình an cầm sông trì trong tay Kiềm chế 5 cái tên kim thần cảnh khác Sông trì như gió Khí thế dọn người Ở trên đỉnh đầu của bọn hắn Điểm không hết có kiếm ảnh điên cuồng Vây công một cái đạo thân ảnh Người kia mặc váy màu xanh là một cái nữ tử Khuôn mặt mỹ mạo Mái đầu thì bạc trắng Tựa như là yêu mị hóa thân Tay của nàng cầm một cái cây rôi sắt Tốc độ cao đánh tan kiếm ảnh dọc đường Lao thẳng tới kiếm thần sắc mặt của kiếm thần cực kỳ nghiêm túc Đối phương cũng là một cái cường giả động thiên cảnh Nhưng công lực mạnh hơn hắn Rõ ràng là vào động thiên cảnh đã càng sớm hơn Đối thủ thì là mạnh Nhưng hắn cũng không có quản Thậm chí hết sức là hương phấn Kiếm thần nâng tay phải lên Hợp kiếm ở trên lưng mở ra Hắn đang muốn ra tay Thì lúc này có một đạo cường quang khủng bố Lướt qua đỉnh đầu của hắn Tốc độ vô cùng nhanh Xua tan kiếm ảnh đầy trời của hắn Bao phủ cái nữ tử tóc trắng kia Vừa đánh trúng nữ tử tóc trắng Cường quang liền nổ tung Khiến cho kiếm thần hiếp mắt Ngày ấy ra tay rồi Là, là ta biểu hiện quá kém sao Trong lòng của kiếm thần xấu hổ Cực kỳ là hối hận Sớm biết như thế này Hắn không nên kéo dài thời gian dùng tốc độ cực nhanh để mà hạ gục đối thủ là được rồi. Nếu không phải đạo tổ không hài lòng, tại sao đạo tổ lại ra tay rồi? Khương Tiễn Bình An nhìn thấy một màn này rất đổi là kinh hỷ, chiến ý càng là dân trào. Đạo, <cười> đạo chí của Đồng Hải, tử kỳ có cái người đã tới rồi. Khương Tiễn dơ lên tam tiên lưỡng nhận đau, cười lớn nói, thần binh nặng trăm vạn cân, nhé như lông hồng trong tay của hắn. Mà một bên khác, Khương Trùi Sinh lúc này đi đến trước mặt của danh ngư, Thi triển khởi tử hồi sinh Để cứu mạng của nó Lần này ra tay Hắn thật sự đã là lưu lực lại rất lớn rồi Sợ là đánh cho cái đám động thiên cảnh này biến thành trò bụi Cự thú như thế Khương trượng sinh cảm thấy giết thì quá đáng tiếc Danh ngư cực kỳ thoa lớn Hoàn toàn có khả năng Vận chuyển cả một cái đội quân Đương nhiên hắn tạm thời không muốn Giao danh ngư này cho đại cảnh Sợ đại cảnh nắm chắc không được Chuẩn bị nắm vào bên trong đậu giới để mà nuôi Làm bạn cùng với Bạch Long Dịp tầm địch khiên bốn bộ thi thể đi tới, hắn có thể thấy phương bắc liên tục truyền đến khí tức khủng bố, đóng chừng là đạo tổ lúc trước bắn tên, hắn cũng biết đại cảnh là đang khai chiến. từ nơi đây, bắn tới đồng hải vương Triều tạo nghệ bỏ học bực này. Ánh mắt của dịp tâm địch mang theo sùng báy khương trực sinh tới cực điểm, hắn đã hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ theo đạo tổ lăn lộn. Ngược lại, hắn cũng không có người nào để lưu liếng tại thiên hải cả. Có đạo tổ tỏ trấn đại cảnh không sớm thì muộn cũng sẽ chiếm đọt thiên hải mà thôi. Hắn chăm chú nhìn dân ngư, hoãn kích gần, nhìn dân ngư này càng thêm rung động. Hắn trước kia có nhìn qua vị thú thật lớn này ở bên trong hải dương rồi, nhưng chỉ là vội vàng lướt mắt. Khi đó, hắn hiển tưởng qua thu phục dĩ thú như thế, không nghĩ tới vô cực hải minh đã làm được trước rồi. Một lát sau, dân ngư bắt đầu rung động, sinh cơ của nó nhanh chóng khôi phục. Khương được sinh mở lại. Diệp tầm địch! Nhắm mắt, Nghe Bạch Diệp tập định vô vàn nhắm mắt, Khương Trự Sinh mở ra đại đạo chi nhãn, hút danh ngư khổng lồ vào bên trong đạo giới, lưu lại một cái hồ to cực lớn. Hắn quay người, vỗ vỗ bảo vai của Diệp Thẩm Định nói: "Đi thôi, ngươi nhắc thi thể của bọn hắn vào cửa hoàng cung để cho trần lễ thu đi." Lời nói vừa ra, Khương Trự Sinh đã tăng biến ngay tại chỗ. Diệp Thẩm địch mở to mắt, phát hiện thi thể của danh ngư khổng lồ đã tăng biến đâu rồi. Hắn mặc dù hiếu kỳ, Nhưng cũng không có kinh ngạc. Hắn quay người, bay trở lại kinh thành. Một bên khác, Khương Trường Sinh đã trở lại bên trong định viện. Dương Chu gặp hắn hiện thân, vội vàng hỏi. Đạo tử, chứng ấn tờ lớn màu tím vừa rồi là ngày ra tay hay sao? Hắn rất là xúc động. Tử Vi, tù thiên thần đạo chuẩn rất là hùng vĩ. Mặc dù xuất hiện ở rìa của Thi Châu, nhưng mà hắn đứng ở bên trên vách núi cũng có thể nhìn thấy. Khương trực sinh gật đầu, sau đó đi về phía phòng của mình. Gặp hắn không có nói một lời nào, trở về phòng, Dương Chu nhìn về phía Bạch Kỳ, lo lắng hỏi. ở đạo tổ sẽ không phải thụ thương chứ hả? Bạch Kỳ trận mắt nói. Nhanh như vậy, kết thúc chiến đấu rồi, tôi cảm thấy khả năng sẽ bị thương sau Một lát sau, Diệp Tâm Địch trở về, Dương Chu lại gần, lại quan tâm hắn. Diệp Tâm Địch bắt đất dĩ nói. Chỉ là bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại, may mắn có đạo tủ ra tay. Một tôn Tứ Động Thiên, ba tôn Tam Động Thiên tất cả đều bị đạo tổ dùng một chưởng mà bổ chết rồi, không chỉ bọn hắn, toàn bộ là quân đội của một cực hải minh đều bị đánh cho phế đi rồi. Tứ Động Thiên, Dương chú lúc này bị hầu giọng cho quyú dụm, Bạch Kỳ cũng là mí mắt kinh hoàng. Trước đó Bạch Kỳ kiếm thần, si đón Khương Trường Sinh chính là Tứ Đồng Thiên, hiện tại xem ra xa xa không chỉ là như thế. Quả nhiên, hắn yêu thích ẩn giấu thực lực mà. Bạch Kỳ yên lặng nghĩ đến, đối với Khương Trường Sinh Lòng kính sợ của nó đã hóa thành Thao thao gian tỷ không bao giờ dứt Dương Chu lúc này mới bắt đầu tri vấn Chi tiết chiến đấu lúc trước Nhưng mà Diệp Tầm Địch đã lắt đầu cử tiệt Đừng có hỏi nữa Có một số việc Không phải cảnh giới này của người có thể tiếp xúc được đâu Dương Chu cảm thấy thật là có lý Bạch Nghi kinh ngạc nhìn về phía Của Diệp Tầm Địch Chẳng biết tại sao Nó cảm thấy Diệp Tầm Địch này Ở trên thân đã bắt đầu có cái bóng của Khương Trường Sinh rồi Làm sao vừa chạy ra ngoài một vòng Yếp tâm địch kiệt ngạo bất từng lại bắt đầu biến đổi rồi. Mà lúc này ở trong phòng, Khương Sinh ngồi tính toán trên giường, khẩn trương mà chờ đợi. Một cái đợt kiếp nạn này dù sao cũng nên phải là đại bảo phần thưởng chứ hả? Sinh mang theo vô hạn trời Qua một hồi lâu, từng dòng nhấp nhở xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hệ thống. Thần Thiên năm thứ 14, minh chủ vô cực hải minh, vô cực võ tông mang theo 3 tùng cường giả Tam động thiên, một đám tinh nhẹ vô cực minh đột kích. Ngươi thành công sinh tồn, khi bị bọn hắn vai công, vượt qua được một trận sát quả, thu hoạch được ban thử sinh tồn, pháp bảo Chí Dương Thật Quang. thần Thiên năm thứ 14, vô cực hải minh phát động tiếng công đại cảnh, muốn khu trục hoặc là đánh chết người. Chiếm lấy tụ yêu châu cùng với Long Mạch, ngươi kịp thời ra tay, thành công vượt qua được một trận kiếp nạn, thu hoạch được ban thử sinh tồn, pháp bảo Kim Lân Ngọc Diệp X3. thần Thiên năm thứ 14, vô cực hải minh phát động tiếng công đại cảnh. Muốn khu trục hạng đánh chết người Chiếm lấy tụ yêu châu cùng với Long Mạch Mới kịp thời ra tay Thành công vượt qua được một cái trận trường kiếp nặng Thu hoạch được ban thử sinh tồn Linh vật Vân Thiên Thần thụ Hết thảy là có tới 6 dòng nhắc nhở Trong đó 5 dòng Đến từ các chiến trường khác biệt Chí Dương Thần Quang Kim Lân Ngọc Diệp và Vân Thiên Thần thụ Trong đó Kim Lân Ngọc Diệp duy nhất một lần thu hoạch được 8 mảnh Tích lũy thu hoạch được tất cả là 27 mảnh rồi Đại bạo phát à. Tâm tình của cư trụ sinh cực kỳ thoải mái. Chiến trường khác biệt. Thực lực kể địch khác biệt cho nên ban thưởng cũng là khác biệt. Trước mắt bà xem giá trị cao nhất hẳn là Chí Dương Thần Quang. hắn lúc này tiếp nhận truyền thừa của Chí Dương Thần Quang. Bảo vật này chính là do cực hẳn Thần Quang ở bên trong Thượng Cổ Thế Dương Tinh Ngân Tụ Mà Thành sau khi hắn nhận chủ. Nó sẽ là hóa thành một cái vần mặt trời trôi nổi ở sau đầu của chủ nhân. Phát ra từ sáng trôi mắt có thể ngăn kết các loại sức mạnh nhìn trộm, bao gồm cả lực lượng nhân quả nguy hại, thậm chí có thể tẩm bổ thần hồn của chủ nhân. Nó cũng ẩn chứa lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, có thể bắn ra Thái Dương Thần Quang để tru dịch khả địch, lực sát thương đối với tà ma hồn phích là càng to lớn hơn. Cha, nếu mà cái cái món Thái Dương Thần Quang này thật sự là còn hơn cái Thái Dương Thần Thủ của thần, thần Tần Tăng nữa các đồ hũ. Tại vì Thái Dương Thần Thủ của Tần Tăng chỉ là Hắn dựa theo cái tên đó thôi, còn Thái Dương thần quang là ở bên trong truyền thuyết luôn rồi. À, của tầng tang thì chỉ sử dụng là cái chu tước à, chân vũ thôi đó mà hắn bày đặt đặt tên thành Thái Dương thần thụ Cái này mới chính xác á là Thái Dương nè. Rồi tiếp các đồ. Bão bối tốt à. Khương Trường Sinh lấy ra Chí Dương thần quang trong chốc lát, một hồi cường quang té hiện bao phủ toàn bộ phòng ốc. Hào quang từ cửa sổ vọt ra tới bên ngoài. Bất kỳ hiệp Tầm địch Dương Chu đều bị hấp dẫn nhưng đều không dám tới xem. Hai tay của Khương Trường Sinh dâng lên một cái quả cầu ánh sáng, tựa như là một mặt trời nhỏ, hắn bắt đầu luyện hóa cấm chế ở bên trong chỉ Dương thần quang này. 81 cái cấm chế mà khác biệt với cấm chế của những pháp bảo khác, mỗi một đầu cấm chế đều là cực kỳ đặc thù, lại có hình ảnh tiên thiên, tựa như là kinh mạch của cơ thể người. Bỏ ra hơn phần nửa ngày Khương Trường Sinh mới vừa luyện hóa xong cấm chế của chỉ Dương thần quang. Chí dương thần quang bay tới sau đầu của hắn, thu lại hào quang, chỉ là che đậy khuôn mặt của Khương trực sinh mà thôi. Hắn đứng dậy đi vài bước, phát hiện chí dương thần quang giống như là treo ở trên đầu của hắn, cho dù xây dịch cũng có thể bắt kịp. Vậy chịu à? Tâm thần hắn khẽ động, chí dương thần quang có ánh sáng vào, hình thành một cái quả cầu ánh sáng trôi nổi ở phía sau đầu của hắn, vẫn như cũ tản ra hào quang, nhưng sẽ không quá chối mắt, không có bao phủ khuôn mặt của hắn. Pháp bảo này rất không tệ, rất thích hợp để mà trang bức. Khương trường sinh hết sức là ưa thích rồi. Hắn cũng không có đi ra khỏi phòng, mà tiếp tục nhận truyền thừa ở bên trong trí nhớ về vân thiên thần thụ. Cái vân thiên thần thụ này chính là kỳ thụ thời thượng cổ, còn cổ lão hơn cả địa linh thụ, có thể thúc đẩy linh khí khổng lồ sinh trưởng, có thể hấp thu tinh hoa nhật miệt, để sau khi nó thành niên, ngọn cây sẽ có thể ngưng tụ mây mù hình thành vân thiên, Vân Thiên như là mặt đất Có thể gánh chịu được kiến trúc trên đó Ê cái này cũng thật sự không thể rồi Khương Trường sinh dự định Đem nó vào bên trong đạo giới Hắn lấy ra Vân Thiên Thần Thụ Một cái góc cây xuất hiện ở trong tay của hắn Hắn mở ra đại đạo chi nhẵn Hút nó vào bên trong đạo giới Sau đó dùng thần niệm Xê dịch Vân Thiên Thần Thụ Để vào khu vực trung tâm nhất của cái đại lục Vân Thiên Thần Thụ Vừa rơi xuống đất cấp tốc mọc rễ Chui sâu vào bên trong bộ đất Đeo lên tính. Quan sát cây này trong chốc lát, Trực Sinh chú ý tới phần rễ của đại lục. Bạch Long đang đi đến bờ biển, nhìn cái con dân ngư khổng lồ ở trên mặt biển. Dân thì đã tiếp nhận kết quả của mình, theo ai cũng là theo thôi, mà nó bây giờ còn có tự do nhất định, cho nên nó rất là cao hứng. Trò chuyện với Bạch Long, nghe tiếng dân giống như là một cái tên âm đồng. Chẳng lẽ chủng tộc của dân ngư này còn có thể biến càng lớn hơn sao? Khương trường sinh dùng thần niệm trao đổi với danh ngư, quả nhiên, danh ngư này chỉ là một cái đứa bé dị thành niên, giờ theo nó nói, cha mẹ của nó còn lớn hơn nó cả vạn lần, chỉ cần sống lâu năm, danh ngư sẽ độc lập sinh hoạt. Ngàn năm đối với danh ngư mà nói còn chưa đủ để nó trưởng thành, sau này nó gặp phải vô cực hải minh vây bắt, thanh súng vật của cái đám vô cực hải minh kia. Ờ, lớn gấp vạn lần, ngàn vạn trưởng à, đó không phải là dài mấy vận dặm hay sao? Đệ, cái con mẹ nó, kéo cánh ra, bao trùm có một phương vương trời à. Khương Trường Sinh tràn ngập cảnh giác đối với lại ngoại. Cái mảnh thế giới võ tự như là huyền mỹển này, đến cùng là cất giấu bao nhiêu vị thú khổng lồ đây. Giữa thế đệ này lại có bao nhiêu loài thị thú và dị thú, thực lực của bọn chúng rốt cục là mạnh cỡ nào. Rồi vậy thì mấy xin dừng tập 46 của bộ truyện Dại Kỳ Trường Sinh ở đây, Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 47 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo đã theo dõi video cũng như là like, share video giúp mình.